Đầu năm 2009, tôi chính thức bắt đầu sống một mình, ấp ủ ước mơ, đơn phương độc mã đến một thành phố xa lạ. Giờ đây nghĩ lại, một tôi luôn miệng nói về ước mơ thủ ấy, có lẽ vốn không rõ hàm nghĩa của hai chữ ước mơ, cũng chẳng hiểu rõ sức mạnh tiềm ẩn của nó. Tôi đã từng đọc được một bài viết có tựa đề Nếu có một cỗ máy thời gian có thể đưa bạn quay trở về quá khứ, Bạn muốn nói gì với bản thân ở thời điểm đó? Tôi đã thực sự nghiêm túc suy nghĩ Nếu như có một cỗ máy thời gian có thể giúp tôi quay lại mấy năm trước Thủa mới bắt đầu Tôi sẽ nói với chàng trai động một cái là kêu ca đòi bỏ cuộc ấy một câu Cảm ơn cậu đã không lựa chọn từ bỏ 3 giờ 30 phút sáng Tháng 5 năm 2013 Tôi ngồi trước máy tính viết lời tựa cho cuốn sách thứ hai: Vẫn sống một mình, vẫn đọc mỗi tuần một cuốn sách theo thói quen, vẫn hóa mọi cảm xúc thành ngôn từ chia sẻ với mọi người, vẫn yêu thích những bài hát cũ, vẫn thân với những người bạn cũ. Nghĩ kỹ lại thì đây chính là may mắn lớn nhất đời tôi. Tôi từng nghĩ, có người tình nguyện mơ mộng cùng mình quả là niềm hạnh phúc to lớn. Nhưng còn đáng mừng hơn khi không chỉ có một người như vậy, tôi vẫn còn nhớ rõ. Thủa ban sơ, tôi từng cầm tập bản thảo dài 150.000 chữ. Tất nhiên bản thảo ấy không có nội dung giống như bây giờ, đến đề xuất với một nhà xuất bản nọ. Cô gái tiếp đón mỉm cười nhìn tôi, dành tặng tôi rất nhiều lời khen ngợi. Sau đó, chưa đến 15 phút, tôi đã rời khỏi văn phòng nhà xuất bản. Đúng vậy, tôi bị từ chối. Ngày hôm ấy, ánh mặt trời rất ấm mát. Cậu bạn đợi tôi an ủi. Không sao đâu, tôi biết cậu là người thế nào. Dù cậu có vấp ngã cũng sẽ đứng lên chiến đấu tới cùng Vì thế, chuyện ngắn đợi đi, vết thương nào rồi cũng lành Mà các bạn đọc trên mạng đã được ra đời ngay sau đó Ngoài 20 là một độ tuổi đầy bối rối Dù có, là độ tuổi mà tôi khao khát khi còn thơ bé Thủa nhỏ tôi ôm ấp rất nhiều mộng tưởng Luôn nghĩ xem, ở thời hoàng kim mình sẽ là một người như thế nào Khi ấy tôi đã tưởng tượng đủ kiểu nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ có dáng vẻ như hiện tại. Tôi không trở thành một chàng cảnh sát uy phong, cũng chẳng phải nhà khoa học, tôi càng không thể thay đổi thế giới. Bước qua tuổi 20, chúng ta dường như định hình bởi rất nhiều điều không thuộc về mình. Chúng ta buộc phải hiểu chuyện nhân tình thế thái, chúng ta bị buộc phải biết rằng hiện thực tàn nhẫn luôn đe dọa ước mơ và lòng tự tôn mong manh của chúng ta, đẩy chúng ta về phía mơ hồ vô định. Chúng ta muốn dựa vào chính mình, nhưng lại nhận ra bản thân không đáng tin cậy. Chúng ta muốn tự an ủi rằng mình vẫn còn trẻ tuổi, nhưng lại nhận ra bạn bè xung quanh đã bắt đầu thành công. Chúng ta muốn tự lập, nhưng lại nhận ra cuộc sống khó khăn hơn tưởng tượng. Chúng ta muốn được làm chính mình trong những năm tháng huy hoàng nhất, nhưng lại nhận ra làm chính mình là điều khó khăn nhất. Thế nhưng tất cả cũng đã qua rồi. Thời điểm từng nhiều lần cho rằng bản thân sẽ cục ngã cũng đã qua rồi. Trong cuộc sống này, tôi đã học được cách làm sao để đối diện với ly biệt, làm sao để thỏa hiệp với cô đơn, làm sao để tiếp nhận những chuyện bất khả kháng. Khi bạn vẫn còn chưa ra ngoài ngắm nhìn thế giới, vẫn còn chưa đặt bước chân đầu tiên trên con đường thực hiện ước mơ, điều khiến bạn hài lòng hỏa mãn, không phải là bản thân ước mơ. Chỉ khi bạn đã nhìn rõ thế giới này, Khi bạn đã hiểu rằng ước mơ khó thực hiện biết bao, bạn mới thực sự hiểu rõ ước mơ là gì. Những cảm ngộ của tôi trong cuốn sách này đều là nhờ quãng thời gian sống một mình mà thấu hiểu, thông qua quá trình không ngừng đọc sách, không ngừng tích lũy, không ngừng trải nghiệm những điều không tưởng mà thấu hiểu. Có những khi cảm thấy bản thân không thể cố gắng được nữa, tôi sẽ nói với chính mình, không sao đâu, thử thêm lần nữa, thử sống tiếp theo cách mà mình mong muốn xem sao. Roman Roland đã viết trong cuốn Cuộc đời Michelangelo, thế giới chỉ có một chủ nghĩa anh hùng chân chính. Đó chính là sau khi nhìn rõ bản chất, ta vẫn thấy yêu cuộc sống này. Tôi nghĩ rằng đối với chính tôi, đây chính là ý nghĩa tồn tại của ngày mai. Chỉ khi đã vấp ngã, ta mới càng hiểu hơn bản thân muốn kiên trì vì điều gì. Cuốn sách này ghi lại những quãng trầm và những mất mát trong cuộc sống của tôi. Kể về những người bạn luôn xót cánh bên tôi, khắc họa từng chút một con người tôi, cũng nhắc nhở tôi đã tìm thấy ánh dương ra sao sau mỗi lần thất bại. Bạn thân mến à, hy vọng bạn cũng giống như tôi, cũng tìm được vầng dương cổ vũ cho mình bước tiếp trên những đường đời. Bạn thân mến à, hy vọng vầng dương của bạn có thể tìm ra bạn, hy vọng bạn có thể tìm thấy vầng dương của chính mình. Ấy chính là toàn bộ ý nghĩa để tôi viết nên cuốn sách này. Nguyện khi về già, chúng ta đều sở hữu một thanh xuân ta có thể mỉm cười tự hào. Hãy tin rằng ngày mai sẽ đến. Nếu hiện tại bạn đang bước trên một ngã rẽ chẳng thấy rõ tương lai, hãy nhớ nhất định phải tiếp tục hành trình. Chỉ khi bạn đi qua ngã rẽ ấy, bạn mới biết được điều mình mong muốn. Nếu cảm thấy mệt mỏi, không sao cả, tôi sẽ ở đây bên bạn. Mãi bên bạn cho đến ngày bạn bước tới lối ra. Bạn phải tin rằng ngày mai sẽ đến. Cho dù bạn đang một mình bước trên con phố chẳng hề thân quen nơi đất khách quê người, hay khi bạn đang vui cười dùng cơm với bạn bè nhưng lại bất trột vụt qua một thoáng cô đơn. Cho dù lúc này bạn đang ngồi trong thư viện, học mãi vẫn không thuộc những từ vựng tiếng Anh, hay bạn đang hoang mang trông về tương lai vô định. không biết nên đi theo hướng nào. Cho dù lúc này bạn đang nỗ lực theo đuổi ước mơ, nhưng làm thế nào cũng chẳng thể rút ngắn khoảng cách, hay bạn dần dần đã chẳng còn tìm thấy ước mơ của mình nữa. Bạn cũng phải tin rằng, ngày mai sẽ đến. Có những khi ước mơ của bạn quá lớn, người khác cảm thấy hoàn toàn bất khả thi. Có những khi ước mơ của bạn quá nhỏ, người ta lại nói bạn không có hoài bão. Có những khi bạn kể về ước mơ du ngoạn vòng quanh thế giới trong tương lai với những người bạn thân thiết nhất, lại chỉ nhận được sự khinh thường khiến bạn không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Có những khi bạn đột nhiên nhắc đến mong muốn mở một cửa tiệm nhỏ, nhưng lại nhận ra người đang nói chuyện cùng mình vốn chẳng hề lắng nghe. Như vậy thì đã sao, tương lai vốn thuộc về chính bạn, hoài bão vốn là của chính bạn, không ai có thể thực hiện ước mơ giúp bạn cả. Có lẽ, tại rất nhiều thời điểm, chúng ta chỉ cần một câu cổ vũ, một câu an ủi từ bạn bè thôi, vậy mà chúng ta cũng chẳng nhận được. Dẫu vậy, hãy cứ tin tôi đi, vẫn còn rất nhiều người trên thế giới này muốn cùng bạn chia tâm sự, bởi chúng ta đều giống nhau, đều bị cho là cố chấp, đều đang theo đuổi những điều vốn chẳng có giá trị trong mắt người ngoài. Nhưng dù thế thì đã sao nhỉ, người ngoài đâu phải là bạn. Đâu thể hiểu tâm tư của bạn, bạn cần gì phải giải thích nhiều. Thế giới này sẽ ngăn trở bạn, những khó khăn cũng sẽ ồ ạt ập đến, nhưng mấu chốt thực sự nằm ở chính mình, rằng bản thân có đủ kiên cường hay không. Trên thế giới này nào có ai chưa từng chịu tổn thương, nhưng có thể chữa lành những vết thương đó, cũng chỉ có chính chúng ta. Đôi lúc chúng ta rất lười, lười phải đầu tư tình cảm cho một mối quan hệ, lười phải bước vào cuộc sống của một người khác. Có những khi, người tình cờ lướt qua bạn của ngày hôm qua, hôm nay đã vô tình xuất hiện trong sinh mệnh của bạn. Có những lúc, người bạn quan tâm hết mực, lại lặng lẽ rời đi, bỏ lại sau lưng tất cả hồi ức. Thời cấp 2, bạn thầm yêu một cô gái, dũng cảm bày tỏ với người ta, cuối cùng hai người còn chẳng thể làm bạn. Thời cấp 3, bạn lại thích một người con gái khác. Có điều lần này chẳng dám tỏ tình, nhưng bạn đâu biết rằng, Người con gái đó cũng thích bạn, cũng luôn chờ đợi lời bày tỏ ấy. Và thế rồi hai người bỏ lỡ mất nhau. Lên đại học, lại có một người khác tiến vào cuộc sống của bạn. Bạn và người ấy yêu nhau vô cùng thắm thiết, nhưng kết quả hai người vẫn chia tay. Tất cả mọi chuyện đều đã qua, bạn vẫn một mình lẻ bóng, thỉnh thoảng sẽ cô đơn, thỉnh thoảng sẽ đau buồn và sẽ mong muốn được ôm ai đó trong vòng tay. Vậy nên bạn vẫn đang chờ đợi Không sao Chắc chắn bạn sẽ chờ được đến lúc ấy thôi Bạn nhất định phải tin rằng Người đó sau khi phải trải qua rất nhiều chuyện trên đời Cũng đang đi tìm bạn Điều bạn cần làm nhất bây giờ Chính là chăm sóc bản thân thật tốt Để khi giây phút ấy tới Bạn và người ấy sẽ gặp gỡ Trong trạng thái hoàn hảo nhất Bạn từng cho rằng Sẽ không bao giờ quên được những tổn thương Mà mình phải chịu Nhưng rồi tất cả cũng sẽ phôi pha. Bạn từng cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên được người từng rời bỏ bản thân. Thế nhưng sau đó, bạn lại nhận ra chẳng có ai không sống nổi khi phải rời xa một người. Bạn không thực hiện được những ước mơ từng nói trước đây. Thế nhưng trong quá trình nỗ lực thực hiện, bạn sẽ tìm ra một cái tôi khác mà mình yêu thích. Có thể sau cùng bạn sẽ chẳng thể đi vòng quanh thế giới, cũng đâu có sao. bởi bạn đã được ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ nhất thế gian này cùng người ấy. Có thể sau cùng bạn không nổi danh đến mức ai ai cũng biết, cũng đâu có sao bởi bạn bè đều rất vui mừng vì quen được một người như bạn. Có thể sau cùng bạn cũng chẳng thể nắm tay người bạn yêu thương, nhưng cũng đâu có sao bởi bạn sẽ bước vào trái tim người ấy. Thực ra nhiều lúc chúng ta sẽ bất giác thay đổi chỉ vì những chuyện vụn vặt. Chúng ta vất vả như thế để tới được thế giới này, không phải là để đau lòng vì những việc không hoàn hảo mỗi ngày. Khi vừa chào đời, chúng ta đã khóc đủ rồi. Hơn nữa, chẳng ai trong chúng ta có thể sống lại. Vì thế, đừng nên tiêu phí thời gian để suy sụp. Tin tưởng, cô đơn, yêu thương, hận thù, lãng phí, xông pha, mơ ước, hối hận. Nhưng bạn nhất định phải tin rằng ngày mai sẽ đến. Ai mà không từng thất vọng, ai mà không từng phụ lòng tuổi trẻ, Chúng ta của hôm qua còn ngập tràn tuyệt vọng Nhưng ngày mai sẽ lại đột nhiên thức tỉnh Tiếp tục đi về phía tương lai Chúng ta rốt cuộc cũng sẽ tìm được dũng khí mỉm cười Bước về phía ngày mai Thích ai thì hãy theo đuổi Bởi có thể trong cuộc đời này Bạn sẽ chỉ có duy nhất một cơ hội để nắm tay người đó Có mơ ước hãy nỗ lực thực hiện Bởi trong cuộc đời này Hiện tại không dũng cảm cố gắng Có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội Bạn phải tin, nhất định phải tin rằng ngày mai sẽ đến. Tuổi xuân ai cũng có một ngã rẽ. Nếu hiện tại bạn đang bước trên một ngã rẽ chẳng thấy tương lai, hãy nhớ nhất định phải tiếp tục hành trình. Chỉ khi nào bạn đi qua ngã rẽ ấy, bạn mới biết được điều mình mong muốn. Không ai có thể giúp đỡ bạn, bạn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng ngay khi tất cả đã biến mất, thì vẫn còn tương lai phía trước. Người bạn A nọ yêu thầm một cô gái suốt 6 năm mà chẳng có kết quả. Nhưng điều khiến bọn tôi bất bình nhất là cậu ấy chẳng bao giờ chịu cho bạn gái kia biết tình cảm của mình. Nhưng cậu ấy nói không sao cả. Một ngày nọ khi nhớ về bạn nữ ấy, cậu ấy đã nhận ra mình chưa từng hy vọng cô ấy sẽ xuất hiện trong tương lai của bản thân. Thế nhưng, nếu có thể quay ngược thời gian, cậu ấy vẫn sẽ thích cô gái ấy. Yêu thầm có một ưu điểm, đó là bạn có thể nhớ rõ một cách kỳ lạ từng hành động, từng nụ cười của người ấy trong rất nhiều năm. Không phải tất cả mọi câu chuyện đều có happy ending. Thế nhưng, không phải tất cả những câu chuyện không có happy ending đều vô nghĩa. Cho dù một ngày kia bạn nhớ về người đã từng khiến bạn mộng mơ về tương lai của hai người, nhưng lại chưa từng có mặt trong cuộc sống của bạn. Cũng đừng cảm thấy những điều mình làm là uổng phí. Gặp đúng người vào đúng thời điểm chỉ là lời nói nhảm. Gặp đúng người vào sai thời điểm, ấy mới là thanh xuân. Trước kia, người bạn bê nọ từng nói, tới Tây Tạng một mình. Cho dù hiện tại Tây Tạng chẳng khác gì một danh từ phổ biến, thế nhưng bọn tôi vẫn không thể giấu nổi sự khâm phục của mình. Gap của cô ấy bắt đầu một cách vô cùng hoành tráng, Khi chuyến đi ấy kết thúc, cô ấy nói trước giờ mình chưa từng kiên trì đến thế, bình tĩnh đến thế. Có điều cô ấy trột nhận ra, lần này mình không thể bỏ dở giữa chừng nữa. Cô ấy nói, lần này cô ấy phải lấy hết sự kiên cường từ trước tối nay của mình, bù đắp cho tất cả những lần giang dở. Cô ấy nói được và cũng đã làm được. Mà trước khi trở thành một con người độc lập nhường ấy, cô ấy đã phải trải qua một lần thất bại trong tình cảm. Bố mẹ hai bên đã đồng ý, lễ đính hôn cũng đã tổ chức, thế nhưng nam chính lại đột nhiên lật lọc. Tôi không muốn bình luận gì cả, chỉ thấy tiếc thay cho cô ấy. Chỉ có điều không ai trong đám bọn tôi có thể ngờ, cô ấy sẽ quay trở lại với hình tượng độc lập mạnh mẽ đến thế. Cô ấy nói mình đã trao tặng cho người kia một phần quãng thời gian tươi đẹp nhất của mình rồi. Ngày tháng về sau cô ấy không muốn phung phí vì người đó nữa. Không lâu trước đây, người bạn mờ cũng là du học sinh đã hỏi tôi, mỗi khi ở sân bay, điều gì thường khiến cậu xúc động nhất? Tôi nghĩ ngợi một lúc rời đáp, đó là khi nhìn thấy nỗi buồn thương ly biệt của du học sinh. Cậu bạn ấy khẽ lắc đầu, bảo rằng điều khiến cậu ta cảm động nhất là dù trước đây du học sinh đó có cuộc sống như thế nào, tính cách ra sao một khi đã bước chân qua cửa hải quan, cho dù lệ có đẫm hàng mi, người đó cũng sẽ không quay đầu. Kể cả những người đã buồn bã đến độ bật khóc thành tiếng cũng không bao giờ ngoảnh lại, không bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt bố mẹ. Để rồi tháng 6 hàng năm biết bao người sẽ từ những chân trời xa xăm quay trở về với vùng đất thân thuộc. Tôi đã từng nghĩ, vì sao chúng ta luôn đi một vòng lớn như thế rồi lại quay trở về vạch xuất phát. Vì sao rõ ràng hai người yêu thương ta nhất trên thế giới này đã ở ngay bên ta rồi, ta lại vẫn cứ muốn rời xa họ. Sau này tôi mới hiểu ra, như mọi người thường nói, người ta phiêu bạt chẳng qua để một ngày nào đó không cần phiêu bạt nữa, để có thể đủ sức bảo vệ người thân yêu. Chỉ khi nào ta đã trải qua những dày vò, những điều tưởng chừng tốn công vô ích như vậy, ta mới hiểu được ý nghĩa của sự khởi đầu. Trước nay tôi không bao giờ cho rằng mình là một người đáng tin cậy. Chuyện tình cảm của tôi thì lận đận, sách của tôi viết thì không ai đọc. Lại luôn lấy danh nghĩa du lịch để đọc bước, độc hành tới rất nhiều nơi. Mỗi lần ngắm nhìn trần nhà ở một nơi xa lạ, tôi mới nhận ra tôi đã sai lầm ở đâu. Tôi từng nghĩ, vì sao tôi lại phải dằn vặt bản thân đến thế? Vì sao tôi lại bất ổn đến thế? Một phần của trưởng thành là như thế đấy. Bạn không ngừng nói lời tạm biệt với những điều thân quen, không ngừng chia xa những người thân thuộc, làm những việc trước nay chưa từng làm. Yêu một người dù biết có thể sẽ chẳng đi đến đâu. Ở một giai đoạn nào đó, đặc biệt là khi bạn đã cô đơn quá lâu, trái tim bỗng thật nhạy cảm, bạn sẽ coi yêu thích thành tình yêu, coi một phút giây là vĩnh cửu. Vậy nhưng nếu không dằn vặt như vậy, bạn sẽ chẳng biết thứ mình thực sự muốn có là gì. Rất nhiều người đã nói với tôi những câu kiểu như Chi bằng không gặp gỡ, Thế nhưng tôi lại cho rằng gặp gỡ chính là duyên phận. Rất nhiều người chỉ vì ham muốn quá nhiều nên kết quả mới chẳng được gì. Có thể gặp gỡ, có thể thân thiết, có thể đồng hành một đoạn đường đã rất tuyệt rồi. Cuộc đời vốn là tập hợp của những cuộc chia ly. Nếu không biết trân trọng mỗi lần gặp gỡ, một cuộc đời sẽ thật ngắn ngủi. Nếu sau mỗi lần chia cách đều muốn quên lãng đối phương, ước rằng đôi bên chi bằng không gặp gỡ. Cuộc đời này lại trở nên quá dài Tuổi xuân của ai cũng có một ngã dễ Chẳng người nào có thể thay bạn đi hết con đường ấy Thế nhưng tương lai vẫn luôn ở đó Tôi đã từng viết trong Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ Nguyện sẽ có người cùng bạn phiêu du bốn bể Cùng bạn đi tới ngày bạn tìm thấy lối ra Đến ngày bạn có thể tỏa sáng Cũng từng có người để lại lời nhắn cho tôi Rằng đã đọc văn của tôi 3 năm rồi, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi nhanh như gió thoảng. Còn tôi, tôi chỉ hy vọng bạn sẽ không cảm thấy bao năm trôi qua là lãng phí. Vì thế hôm nay tôi muốn nói một câu. Nguyện sẽ có người cùng bạn phiêu du bốn bể. Nếu không có, nguyện bạn có thể trở thành vầng dương của chính mình. Nguyện bạn có thể trở thành vầng dương của chính mình. Những hồi ức có liên quan ấy. Tôi gọi tất cả là ngày xưa. Có lẽ bạn cũng như vậy. Khi mới gặp mặt, bạn không ngờ được về sau cô ấy sẽ chiếm vị trí lớn như ấy trong lòng mình. Hoặc khi hai bạn đều cảm thấy mến đối phương, thế nhưng lại không thể ở bên nhau. Bao giờ cũng thế, cứ khi nào bạn định bày tỏ với người ấy, sẽ lại có một chuyện gì đó xảy ra khiến bạn không thể mở lời. Màn kịch chớ trêu ấy luôn tái diễn, Biết bao người đã dùng cả thanh xuân để yêu thầm mà vẫn không thể ở bên nhau. Nhưng có sao đâu, vậy mới là cuộc sống. Thứ mang tên hồi ức vẫn luôn nấu mình ở một góc khuất nào đó trong ký ức của chúng ta. Để đến khi bạn nghe một bài hát, xem một bộ phim đi qua một ngã rẽ, nó sẽ lại lặng lẽ xuất hiện. Ngay khi bạn chắc mẩm mình đã quên hết rồi, Nó lại gợi bạn nhớ tới những chuyện đã qua. Những hồi ức có liên quan ấy, Tôi gọi tất cả là ngày xưa. Cấp 3 có lẽ là đoạn hồi ức đặc biệt nhất Bởi trong những kinh nghiệm đầu đời của chúng ta, Quãng thời gian ấy là khó khăn nhất. Nhưng đến một ngày nào đó ngẫm lại, Chúng ta sẽ phát hiện, Đó cũng chính là trải nghiệm đẹp đẽ nhất. Chưa biết chừng những điều thường được viết trong sách lại đúng, Những khoảng thời gian đẹp đẽ ấy luôn bị phung phí, Bị phụ lòng, chỉ sau khi đã đắm mình trong dòng chảy 5 tháng, quay đầu nhìn lại, chúng ta mới bừng tỉnh ngộ, hóa ra đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất. Đó là những tháng ngày bạn bè thân thiết gọi nhau bằng biệt danh, và những bài hàm số lượng giác là những lần đỏ mặt tía tai tranh cãi với đám bạn thân về một bài vật lý. Ngày ấy, mặt bàn, chất trồng đống bài tập làm mãi không xong và những quyển sách giáo khoa đọc mãi không hết. Trên đầu lúc nào cũng văng vẳng tiếng quạt trần vù vù khiến ta sợ bóng sợ gió. Liệu quạt có rơi xuống không rồi bắt đầu tưởng tượng đủ cảnh máu mê? Ngày ấy, kỳ nghỉ hè nào cũng để lại trong ta những ấn tượng sâu sắc. Tựa như những sự kiện chấn động nhưng rất ấm áp nhất định sẽ xảy ra trong đoạn thời gian ngắn ngủi ấy. Tôi thường thao thao bất tuyệt kể với cậu bạn thân về những nơi mai này mình muốn đi. Còn cậu ấy cũng thường kiên nhẫn, trưng ra bộ mặt đáng ghét, bảo tôi làm cho xong bài tập tiếng Anh đi rồi nói sau. Mà hình như tôi cũng chẳng bao giờ để bụng vẻ mặt đáng ghét của cậu ấy, vẫn tiếp tục liên thuyên về những đạo lý to tát của mình. Khi ấy, chúng tôi cho rằng tình bạn đáng tin hơn bất cứ điều gì trên đời Còn tiêu chuẩn để đong đếm tình bạn của đôi bên chính là số lần bạn chịu đựng được gương mặt đáng ghét của đối phương. Tất nhiên, thời cấp 3 cậu học sinh nào chẳng thích một ai đó. Cậu thuộc công nhân mã, tình cờ cậu lại thích nhóm nhạc mây đây. Tớ vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên hỏi ngày sinh của cậu. Cậu đã nói với vẻ mặt rất kiêu ngạo rằng Tớ sinh cùng ngày với Trần Tính Hoành là A Tín đã viết bài dịu dàng ấy. Đó là lần đầu tiên tớ biết đến ngày sinh của Trần Tín Hoành. Không ngờ về sau, một người chẳng bao giờ thần tượng ai như tớ, lại thích nhóm nhạc ấy suốt 8 năm trời. Cậu ấy à, luôn oán thán thức ăn nhà trường làm quá dở, thế nhưng lại chẳng bao giờ chịu được nếu có học sinh trường khác chê trường ta dù chỉ một câu. Cậu lúc nào cũng bảo phải viết cho xong cuốn nhật ký, thế nhưng đến khi tốt nghiệp cấp 3 rồi, nhật ký mới viết được 9 trang. Lần sinh nhật ấy của cậu, tớ nghĩ đủ mọi cách, tốn biết bao tâm huyết mới kiếm được một đĩa CD có chữ ký của Trần Tín Hoành. Vậy mà khi đứng trước mặt cậu, tớ chỉ qua loa nói là do một người bạn tặng, vừa hay để lại cho cậu ấy. Thời gian ấy, chúng ta lén nhắn tin trong giờ học, mà xui quỷ khiến thế nào, tớ lại quên không để điện thoại ở chế độ im lặng, chỉ có thể bất lực nhìn cậu ngồi cười trộm ở một góc khác trong phòng học. Sinh nhật năm sau, Tớ tặng cậu một chiếc khăn quàng. Cậu vẫn chỉ trích tớ như mọi khi. Kêu mắt thẩm mỹ của tớ chẳng ra sao. Chiếc khăn này xấu quá đi mất. Thế nhưng lại nhất quyết không chịu tháo ra. Chúng ta sẽ truyền giấy cho nhau qua nửa lớp học. Chúng ta cũng sẽ thường cùng tới căng tin ăn cơm. Tan học, hai đứa sẽ cùng nhòi người lên lan can. Chỉ có điều tớ chưa bao giờ có thể chắc chắn. Liệu cậu có thích tớ hay không? Sau đó, có một hôm tớ đưa cậu về nhà. Ánh đèn đường mờ tối lúc ấy đã tạo cho tớ một bầu không khí thật thích hợp. Tớ muốn lặng lẽ nắm tay cậu, nhưng lây hoay mãi, vẫn chẳng gom đủ dũng khí. Đến tận khi sắp về đến nhà cậu rồi, lúc tớ định nói với cậu câu, tớ thích cậu, cậu lại như nhìn thấu được tớ mà mở lời trước. Chúng ta sẽ làm bạn với nhau cả đời, có đúng không? Khiến những lời tớ định nói đành nghẹn lại. Giờ đây, nghĩ lại, tớ cảm thấy cậu chắc chắn cố tình làm vậy. Cậu đó lúc nào cũng nhìn thấu tớ mà. Khi ấy tớ luôn nghĩ, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tớ phải thổ lộ với cậu cho bằng được. Thế nhưng về sau, dù tớ có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể thốt nên lời. Sau đó nữa, cậu học đại học ở một thành phố khác, chúng ta ít liên lạc hơn. Tình cảm cũng dần dần phủ bụi theo năm tháng. Cho đến tận lần họp lớp của rất lâu về sau, khi có một người bạn ồn nào kêu hai chúng ta ngồi cạnh nhau. Tớ không biết vì lẽ gì mà đã thốt ra câu. Thực ra hồi đó, tớ thích cậu lắm. Không ngờ cậu cũng nghiêm túc nhìn tớ và đáp lại. Tớ cũng thích cậu, lúc đó ấy. Tớ nghĩ, thời điểm đó, đầu óc tớ nhất định đã trắng xóa mất vài giây. Thế nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Tớ thậm chí còn chẳng nói rõ được tâm trạng của mình là buồn hay vui. Thời gian đúng là một tên trộm tài tình. Khiến ai cũng chẳng thể quay về những ngày xa xưa đó nữa. Sau kỳ nghỉ ấy, chúng ta vẫn gặp mặt nhau mỗi ngày. Rõ ràng biết hai đứa đều đã từng thích nhau. Thế nhưng lại không thể nào ở bên nhau được. Chúng ta nói về những gì đã đạt được, những gì đã để mất. Bất chợt nhận ra, có lẽ ta chưa bao giờ chiến thắng được thời thanh xuân vừa tàn khốc vừa đẹp đẽ ấy. Biết đâu nếu như ở bên nhau... Câu chuyện sẽ chẳng còn trọn vẹn Biết đâu thứ tình cảm đẹp đẽ nhất thế gian chính là bạn thích người ấy Người ấy cũng thích bạn nhưng cả hai lại chẳng thể ở bên nhau Giống vậy ta vẫn không khỏi nghĩ Có thể ở bên nhau chắc cũng không tồi Rất lâu về sau khi Lý Tịnh nói với tôi chuyện tác phẩm Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi Mà chúng tôi đã từng đọc trộm trong giờ học sắp được đưa lên màn ảnh rồi tôi chợt nhớ tới một câu nói của Thẩm Giai Nghi. Rất nhiều chuyện trên thế giới này vốn dĩ, uổng công vô ích. Thế nhưng chúng ta ai ai cũng phải tự mình trải nghiệm. Đảo mắt mấy năm đã qua, năm này nối tiếp năm khác, thời gian còn trôi nhanh hơn tưởng tượng. Sau khi tốt nghiệp, tôi cùng cô ấy quay lại trường xưa, lớp học cũ vẫn đang trong giờ, lại đúng giờ môn vật lý khiến tôi đau đầu nhất. Sân vận động tập trung rất nhiều người, Brady lúc đó là người đám nam sinh chúng tôi hâm mộ nhất Trên hành lang, các cô cậu học trò dầm gì buôn chuyện Căng tin đông đúc, phòng hội nghị lúc nào cũng vắng vẻ Khu phòng học sơn đỏ, tất cả vẫn như cũ Chỉ có từng lớp, từng lớp học sinh là đổi thay Tôi đột nhiên hiểu rằng, hóa ra thanh xuân chưa từng thay đổi Nó chỉ là một chạm rừng trên đường chúng ta đi Chỉ cần quay lưng là sẽ biến mất Thế nhưng phía sau vẫn còn rất nhiều người lục tục ghé tới. Có điều một khi đã đi qua nơi ấy, chúng ta sẽ không thể nào quay trở lại. Chúng ta chỉ có thể trông ngóng từ xa, không ngừng ấp ôm hoài niệm, tựa như thời gian chưa hề trôi đi, chỉ có chúng ta là cất bước. Cảm giác bất lực và phí hoài ấy cũng giống như tớ của khi đó thích cậu đến thế, cũng giống như cậu của khi đó khép chặt áo khoác, đứng đợi tớ rất lâu trong gió lạnh. Cũng giống như chúng ta rốt cuộc không thể ở bên nhau. Khi cùng đứng trên sân vận động cảm thán về ngày xưa ấy, tớ và cậu đã từng thấy những chúng ta trẻ tuổi hơn đang dốc sức phí hoài thanh xuân. Cũng ngây thơ như thế, cũng hồ đồ như thế, cũng chẳng biết mở lời thổ lộ với người mình thích ra sao. Vẫn luôn có những người sẽ trở thành chúng ta thời đó, cũng mắc những sai lầm tương tự như chúng ta khi xưa. cũng phung phí quãng thời gian xa cũ mà chúng ta vô cùng muốn quay trở lại. Rốt cuộc, cảm xúc yêu mến một người vào cái thời ngây thơ không hiểu sự đời ấy đáng quý hơn, hay là sau khi đã nếm trải đủ sự đời, nói một lời, chúng ta ở bên nhau đi với người mình yêu khó khăn hơn, có lẽ chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi ấy. Nếu những câu chuyện thanh xuân đã chưa kịp mở màn, Vậy thì tốt nhất đừng nên bắt đầu nữa. Đây chính là câu chuyện liên quan đến cậu mà giờ tôi mới có thể viết ra về tuổi trẻ, về sự hồ đồ, về niềm yêu mến và còn cả mây đây, còn cả những tiếc nuối nhưng không hối hận. Còn nhớ ngày đó Lý Tịnh đã hỏi tôi rằng nếu như quay trở về khóa khứ, những người cậu gặp gỗ rốt cuộc cũng sẽ rời xa, những tình cảm cậu bỏ ra đến cuối cùng cũng sẽ rơi và quên lãng. Cậu có còn làm những chuyện như trước nữa không? Tôi nhìn cô ấy rồi nói, thật ra chúng ta đã lường trước được những chuyện đó ngay từ đầu rồi. Không phải sao? Cô ấy cũng nhìn lại tôi, cười cười rồi đáp. Đúng vậy. Thực ra ngay từ khi mới bắt đầu, cậu đã biết. Cậu biết tình cảm vốn không phải là chuyện chỉ cần cậu đối xử tốt với người ta, người ta cũng sẽ đối xử với cậu y như thế. Cậu biết, một khi đối diện với tình yêu, chẳng ai còn là thiệt nam tín nữ. Ai cũng từng chịu tổn thương dù ít dù nhiều. Chứng kiến biết bao sự phản bội, làm gì có ai có thể liều lĩnh hết lòng hết dạ vì một tình yêu vừa mới bắt đầu được một tuần cơ chứ. Thực ra, ngay từ khi mới bắt đầu, cậu đã biết. Cậu biết có những câu nói chỉ là cái cớ. Cậu biết có lẽ tình cảm của chúng ta chỉ là rung động nhất thôi. không kéo dài được đến quá trưa của một ngày mùa hạ. Cậu biết tình cảm của chúng ta có lẽ sẽ không có một kết cục tốt đẹp. Cậu biết thật ra bạn bè xung quanh chẳng mấy ai có niềm tin vào chúng ta. Thực ra ngay từ khi mới bắt đầu, cậu đã biết. Cậu biết không phải tất cả ước mơ đều có thể trở thành hiện thực. Cậu biết có một số người hôm nay đối xử tốt với mình, ngày mai đã chẳng còn nhớ mình là ai nữa. Cậu biết đến một ngày nào đó, chúng ta rồi cũng sẽ dần dần trở thành những người lòng dạ sắt đá. Kỳ lạ thay, tớ của lúc ấy luôn cho rằng, sau khi chia xa mỗi người một ngả, người tớ chắc chắn sẽ không để mất liên lạc nhất chính là cậu. Thế nhưng không ngờ, người đầu tiên tớ mất liên lạc lại chính là cậu. Tới đây, chúng ta còn phải bước tiếp những ngày tháng rất dài nữa. Vì vậy, hãy hào phóng gửi lại tất cả những đau buồn thơ dại, tất cả những cô đơn quạnh quẽ tất cả những xinh đẹp hoặc xấu xí hoặc vui tươi hoặc thất vọng tất cả những điều thuộc về thời niên thiếu vô tri cho người đã ở bên bạn thời thanh xuân ấy sau đó hãy đem theo hành trang là chút dũng cảm và chút tùy hứng sau cùng cũng như những ước mơ đã mang đầy thương tích cùng với người vẫn luôn bên bạn mạnh mẽ bước tiếp trong thế giới điên cuồng này mang theo quá khứ không thể buông bỏ Nỗ lực tiến về phía trước Gửi thời thanh xuân không ngừng rằn vặt Không thể an ổn của chúng ta Hãy ghi nhớ tất cả những người ta từng gặp Những chuyện ta từng biết Nhân lúc còn trẻ Hãy viết ra tất cả những chuyện Từng khiến ta cảm động Những lần ta từng cố gắng Nhân lúc còn nhớ rõ Hãy nắm tay Hãy ôm người ta yêu thật chặt Nhân lúc còn tình cảm Hãy cứ tiếp tục những năm tháng thanh xuân dằn vặt nhân lúc còn nhiệt huyết. Phải có được một tuổi trẻ không ai có mới đáng tính là đã sống. Luôn có một người như vậy, một mực ở bên bạn vào những thời khắc bạn đau buồn nhất, bất lực nhất, cho dù có nhìn thấy bộ mặt ủ rũ nhất. Chân thực nhất, bất kham nhất của bạn cũng sẽ không rời đi. Khi bạn mất ngủ, sẽ cố gắng thức cùng bạn đến tận 4-5 giờ sáng để trò chuyện. Bạn suy nghĩ về vô số người, vô số tình huống. Lại không hề nghĩ tới chuyện người luôn bên bạn, sẽ thích bạn. Không hề biết rằng người đó mãi chẳng chịu mở lời là vì sợ đánh mất bạn. Luôn có một quãng thời gian, bạn là fan cuồng nhiệt của một người. Bạn yêu thích người đó, muốn biết tất cả mọi chuyện về người đó. Dù chỉ là chút tin đồn thôi cũng sẽ khiến bạn đứng ngồi không yên. Bạn sẽ khắc ghi mỗi câu mỗi từ người ấy nói trong lòng. Bạn ủng hộ mọi quyết định của người ấy mặc cho quyết định đó sai lầm hay đúng đắn. Bạn ở bên người ấy khi đau buồn, có điều người ấy lại chưa bao giờ tin rằng bạn thích người ấy. Thế nên bạn quyết định ở bên bảo vệ người ấy dưới danh nghĩa là người bạn thân thiết nhất. Luôn có một mùa hạ như thế, sáng rực trong hồi ức đến mức bạn không muốn nhớ lại. Thế nhưng bạn càng muốn quên đi, lại càng nhớ rõ. Bạn tham dự hết liên hoan này đến liên hoan khác, mặc sức tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc trong 4 năm tương lai. Kết quả thì sao? Kết quả là bầu trời ngày tốt nghiệp năm ấy dần lặng lẽ biến mất. Lớp học năm ấy, con người năm ấy cũng không biết đã đi đâu. Thứ được gọi là thời gian cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Vì thế chúng ta định nghĩa những chuyện ấy bằng một từ, thanh xuân. Cậu bạn! và cô bạn đã tan tan hợp hợp suốt mấy năm, đến mức những người ngoài cuộc như chúng tôi cũng thấy lo ngại thay. Hai người họ đã trải qua đủ mọi chuyện, bố mẹ dù có không đồng ý cũng phải thỏa hiệp, 3 năm xa cách cũng đã trôi qua, thậm chí đến cả việc lằng nhằng với người thứ ba cũng đã trải qua nốt. Vậy mà đến khi chúng tôi ai nấy đều nghĩ, hai người họ rốt cuộc cũng có thể ổn định và tiến tới hôn nhân, thì họ lại chia tay. Chúng tôi vốn không biết đã xảy ra chuyện gì bởi nếu chúng tôi không nhắc đến, cậu bạn kia cũng sẽ không chủ động đề cập. Cho đến một ngày bạn bè tụ tập, nhắc đến chủ đề nọ, CL mới nói một câu, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua. Nghe thật thời hộp, thế nhưng ai cũng có thể nhận ra nỗi đau ẩn sau câu nói ấy. Tôi nhìn cậu ta, đột nhiên nghĩ, dằn vặt lâu như thế, rốt cuộc lại chẳng có kết quả. Liệu có đáng không? Thời tiết càng ngày càng lạnh, giữa cuộc sống càng lúc càng trở nên xô bồ, chuyện cũ lại yên lặng dị thường, dù không ai nhắc đến nữa, nhưng nó lại không chịu ngồi yên ngoài cuộc. Về sau, một người bạn chung của chúng tôi rất ngoại, dù thực ra cậu ta hoàn toàn không cần phải ra nước ngoài, hoàn cảnh gia đình rất tốt, sự nghiệp học tập cũng ổn, cậu ta vốn chẳng khác nào con nhà người ta, thế nhưng cậu ta lại kiên quyết muốn tới Pháp. Lúc đầu chẳng ai trong đám chúng tôi hiểu cậu ta nghĩ gì sau này mới nghe cậu ta nói trước đây còn nhỏ chúng ta không thể nào tự quyết việc gì dù vậy cũng chẳng có gì đáng tiếc bởi trong quãng thời gian ấy chúng ta không biết lựa chọn còn bây giờ chúng ta đã trưởng thành đã có thể tự đưa ra quyết định rồi thế mà chúng ta lại do dự tớ không muốn phải tiếc núi tớ muốn tới Pháp thế nên tớ sẽ đi nghe nói quãng thời gian đầu tiên Cậu ta đã sống rất vất vả, nhưng giờ thì ổn cả rồi. Cậu ta đã học xong thạc sĩ, chuẩn bị học lên tiến sĩ chuyên ngành kiến trúc. Cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn khó có thể tưởng tượng ra cảnh cậu bạn ấy đeo kính nghiêm túc chăm chỉ học hành. So với những người bạn ấy, thanh xuân của tôi xem ra thật tầm thường. Tôi cũng giống như rất nhiều người khác, đem lòng yêu mến một bạn nữ xinh xắn trong lớp dù chẳng dám thổ lộ. Tôi cũng không thích đi học. nhưng lại cố tỏ ra là một học sinh ngoan, chăm chỉ học hành. Tôi cũng nhịn ăn nhịn tiêu, gom góp tiền để mua một quyển tạp chí bóng rổ. Tôi cứ trải qua cuộc sống bình thường, chẳng có gì đặc biệt như thế, nhưng vẫn ôm ớp giấc mơ thay đổi thế giới. Một buổi tối nọ, khi nói chuyện với tôi, CL có hỏi tôi vì sao không kiếm một cô bạn gái. Tôi nói, vì kết cục của mấy người các cậu đều bi thảm, tớ không muốn phải trải qua nỗi buồn như các cậu đâu. Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi hồi lâu rồi mới đáp. Lương tư Hạo như vậy không giống cậu. Không phải cậu không sợ rằn vặt sao? Không phải cậu sợ nhất là tiếc núi đó sao? Vì sao mới thoáng một cái cậu đã khiến mình phải thất vọng rồi? Sau một quãng trầm mặt, tôi lại nhớ đến câu hỏi thoáng qua trước đây. Rằn vặt như thế liệu có đáng không? Lập tức tôi nghe thấy một giọng nói khác vọng tới từ đáy lòng. Đáng chứ? Trần Tín Hoành nói, Thanh Xuân là tay nắm tay ngồi trên một đoàn tàu hỏa không thể quay đầu. Cử Bả Đao nói, Thanh Xuân chẳng qua là một lần ướt mưa, thế nhưng ai cũng muốn trải qua thêm lần nữa. Trong thế giới điên cuồng cũng có nói, Thanh Xuân là bát nước đã hắt đi, chúng ta mặc sức lãng phí, rồi lại hết sức hối hận. Lúc nào cũng thức đến 3 giờ sáng để làm vội bài tập ngày mai, Lúc nào cũng bùng tiết cuối để ra sân vận động đuổi theo trái bóng rổ lăn mãi không ngừng. Lúc nào cũng lôi kéo người bạn thân uống say ngớt ngư những khi đau lòng. Lúc nào cũng sẽ yêu thích một người tha thiết đến mức không hề cầu mong sự hồi đáp. Lúc nào cũng sẽ không ngừng tổn thương rồi lại không ngừng đứng dậy. Cảm thấy bản thân hết thuốc chữa cũng không chịu hối cải. Cũng giống như cậu bạn đi học kiến trúc kia. Cậu ta nói mình đang còn trẻ, cậu ta nói mình muốn bắt đầu. Vậy nên cậu ta đã làm được. Thánh xuân là một đám trẻ con ngốc ngách, chẳng biết trời cao đất dày, cứ thế liều mạng sông lên rồi vấp ngã. Thánh xuân là dù biết câu thoại tiếp theo, ta vẫn sẽ không khỏi cảm động. Thánh xuân là ngay khi bạn gần như cạn kiệt dũng khí, lại có người nói với bạn rằng, đừng sợ, cứ sông về phía trước. Có lẽ 3 năm sau, 10 năm sau, 30 năm sau hồi tưởng lại, Chúng ta sẽ cảm thấy mình của những năm tháng đó thật ấu trĩ. Thế nhưng, chỉ khi nào trải nghiệm qua những năm tháng thanh xuân dày vò ấy, chúng ta mới hiểu được hóa ra hạnh phúc đến từ chính những điều nhỏ bé mà đáng quý đó. Bao nhiêu người sẽ tình nguyện dành những năm tháng tươi đẹp nhất để bầu bạn bên một người vô danh tiểu tốt như bạn. Bao nhiêu người có thể bao dung tất thảy những hồ đồ và ương bướng của bạn mà không một lời oán trách. Trong những tháng ngày thoạt trong tầm thường ấy, Nhưng lại vô tật ấy Bởi có những con người này bầu bạn Và những dấu ấn khắc ghi trong thời thanh xuân Những năm tháng ấy mới không trở nên lãng phí Hoặc có lẽ nên nói rằng Chính vì gặp gỡ các cậu Tớ mới có được những năm tháng ấy Đột nhiên tớ lại thấy buồn cười May mà chúng ta gặp nhau Tớ mới biết được thế nào là dày vò Bởi đám bạn đáng lo như các cậu Tớ mới trải qua một tuổi xuân không cách nào yên ổn Nhưng cũng chính bởi có những tấm gương nỗ lực thực hiện mộng tưởng của các cậu, tớ mới không ngừng tiến về phía ước mơ. Trước đây có lúc tớ đã từng nghĩ, nếu như không quen biết với đám bạn xấu như các cậu, những ngày tháng của tớ sẽ trôi qua như thế nào đây? Có lẽ sẽ rất an nhàn, cũng có thể còn điên cuồng hơn cả hiện tại nữa. Nhưng tớ của bây giờ đã không còn nghĩ đến những giả thiết như thế nữa rồi. Chính vì có đám bạn xấu không rượu thịt, không vui, Không treo chọc nhau, không thoải mái như các cậu, tớ mới có được những năm tháng ấy, tớ mới trở thành tớ của bây giờ. Thanh xuân phức tạp đến thế, tớ không hiểu và cũng không muốn hiểu. Là tàn khốc, là tươi đẹp, là nuối tiếc hay là điên cuồng, tớ đều không bận tâm. Bởi tớ đã thấy những điều quý báu nhất, trải qua những năm tháng quý giá nhất rồi. Vậy thì trước khi đầu hàng cái thế giới điên cuồng này, chúng ta hãy điên cuồng thêm một lần nữa nhé. Tớ vẫn còn một giấc mơ lớn lao muốn thực hiện, tớ vẫn còn một đám chiến hữu, thế nên chẳng còn gì đáng sợ cả. Điều giết chết chúng ta nhất định là sự tầm thường và tịch mịch. Từng ngày từng đêm qua đi, những dòng văn đã viết, những cuốn sách đã đọc, những người từng quen, những nơi từng đặt chân mà không hề biết tên. Tất thảy những dày vò của thủa thiếu thời sẽ dần dần xây đắp nên tương lai mà bạn muốn có. Đến lúc đó, bạn sẽ nhận ra, thực ra tất cả đều đã có dấu hiệu từ trước. Hy vọng về già hồi tưởng, chúng ta sẽ có một thời thanh xuân có thể mỉm cười tự hào. Không, về già hồi tưởng, chúng ta nhất định sẽ mỉm cười tự hào về thời thanh xuân ấy.